Trên băng. Đoạn được đang treo Hoài trong hoàng ngạc Người không xuống được. Lúc này chàng thẳng nhiên、y、nghĩ rằng người ở trong hoàng kim ốc là người、khác. Nếu không thì cũng là nàng Phi kim thốt thì cây Lúc ốc khác Y là là ở nhưng mà trước mắt của y không phải là người khác mà cũng chẳng phải nàng mà là một người lạ trông rất quen mặt chắc chắn y chưa từng gặp qua người này vậy nhưng tại sao lại quen đến như vậy phi ra lần này mong ngài trượng nghĩa xuất thủ cũng m a y người kia đã lên tiếng trước vừa lên tiếng chàng hoài phi lên đã nhận ra n g a y nhận ra đối phương là ai người là nam nhân nhưng thanh âm là của nữ nhân ngữ âm dịu dàng uyển chuyển mà thê lường chàng hoài phi hít sâu vào một hơi k h ó e miệng bất giác khẽ n h ế c lên lê ly lê cô nương có phải không nam nhân kia g h i gật đầu cái gì phải tới thì sẽ tới muốn tránh cũng tránh không được tránh không nổi nữa rồi những gì phải đối mặt như thế nào cũng sẽ phải đối mặt đúng là đã phát án rồi chứ nam tử vẫn gật đầu nhưng mà nước mắt đã chảy dài ra khỏi đôi mắt nhung huyền của nàng trang h ỏ i phi vốn định nói vài câu cho xong để cho không khí bớt căng thẳng như chỉ mấp máy m ô i rồi lại thôi làm cho những nếp nhăn ở trên mặt của y lại càng hẳn sâu hơn vừa nói nam tử vừa không khỏi nức nở nghẹn ngào hai tay ôm mặt lệ châu lá trá tuồn rời đường thiết tiêu đường thất kinh dù trấn làn nhạc quân bọn họ đều đã hy sinh cả rồi sau đó nàng khóc òa nói không thành tiếng muộn đã khuyên cha ngày này thế nào cũng sẽ tới nhưng mà người không chịu nghe giờ nó đã chàng hoài phi muốn đưa tay ra ôm lấy nàng nhưng mà lại rụt tay lại khẽ liếm môi nói là tới sớm hơn một chút nhanh hơn một chút ly ly đau xót nói bình bại như núi đổ tất cả đã mất hết rồi lão nhân già người chàng hoài phi lại cảm thấy câu nói này hỏi nặng tượng ngàn cân nhưng mà y lại không thể nào chọn lựa không thể nào không hỏi vẫn khỏe chứ vẫn khỏe lily gượng cười trên mặt vẫn còn những dấu lệ nụ cười trong nước mắt c ó lẽ quyến rũ hơn nụ cười hoan h ỷ bội phần chỉ là đã thọ thương Người nói, nếu như vừa gặp mặt, trong năm câu nói, chàng đại cao vẫn hỏi xem người có bình yên không. Nàng lại nói, mắt ngấn gặp đại hỏi lại có câu vừa cao mặt, xem mắt lệ. thì h u y n h vẫn không thay đổi ta không thay đổi mà trang h o à i phi lại cười gần đây rất hiếm khi nhìn thấy y cười từ khi nghe được tin ngô thiết giờ c ó chuyện y đã rất ít khi cười sau khi biết có hành động bộ láo thử hầu như y vẫn chưa từng cười cứ mặc kệ chuyện gì đã xảy ra rồi hơn nữa đã tới thì cứ để cho nó tới đi xưa n à y ta không hề thay đổi cha cũng đã nói rồi. Lily không hần hoàn như người lạc đường rồi. Lily lạc ở từng mấy lần ngộ nạn Y nói cha muội cả cả khó, khó thoát ra khỏi kiếp nạn này được lily đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trang hoài phi nhắn thần đẹp nhưng lạnh lùng r ấ t khoát nhưng muội không thể nào để cho người chết người chỉ là một kẻ trèo lên cây được nhưng không x u ố n g được mà thôi bất luận thế nào người cũng là cha của muội khi nói câu này ánh mắt kiên quyết của chàng đã trở nên quyết liệt cha của muội đúng là đáng chết chàng hoài phi nói nhưng mà ta cũng không muốn l ã o nhân ra phải chết càng không muốn nhìn thấy người từ trên cao ngã x u ố n g mà chết như vậy người là ân sư của ta đã dạy cho ta không ít điều hay môi của trang hoài phi b ậ m lại giờ đây biểu tình của hai người một kiên quyết một c u ộ t cường đều có vẻ coi như cái chết đó là không có người cũng là ân công của ta cứu mạng của ta và ra mẫu vậy thì muội đã tìm huynh đó là không sai l i l y hân h o à n tựa như một đoá hoa sau cơn mưa nhưng muội đã mặc nhầm y phục rồi trang hoài phi nhìn nàng nở một nụ cười d i ễ u cợt cho dù để che tai mắt của người khác cũng không cần phải ăn mặc xấu như vậy nam không già nam nữ không già nữ lily lại bật cười khúc khích tuy gương mặt đã bị dị dùng nhưng vẫn có thể thấy sắc mặt ửng hồng muội lại sự h u y n h trở mặt không nhận người không phải là ta không nhận người mà thực sự ta không nhận ra một là muội t r a n g hoài phi lại cố gắng làm không khí bất t o ă n thẳng xem ra lily đến đây đã vất vả lắm rồi trên đường có người tiếp ứng không không ai cũng trở mặt không có nhận người hết ngữ điệu của l i l y cực kỳ bình tĩnh mà giờ đây bọn muội đã là lũ chột qua đường người người đều muốn đuổi xiết nếu không muội đâu cần phải cài trang xấu xí như vậy cho hương trêu chọc chứ chàng hoài phi lùi lại một bước nhỏ lại mỉm cười giật thật đó sao l i l y lại cười nói làm gì có chàng hoài phi lại khí thế lè lưỡi cũng may là hồi đó ta không có theo đuổi muội l i ly lại tròn mắt lên nhìn tại sao thì ra muội đóng giả nam nhân lại khó coi như vậy phi phi lại không l i ly lại không hề chịu thiệt đến lúc làm vợ của huynh cả ngày muội sẽ đóng giả làm nam nhân hai người đều cố ý phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lại cố ý tìm những lời nói đùa làm cho đối phương bật cười không ngờ bên ngoài lại có thêm một bóng người n g h y tới đây người đó lặng lẽ nuốt lệ quay người bỏ đi là luyến luyến hữu tác vi phường có mật đạo có thể thông thẳng tới hoàng kim ốc ngoại trừ trang hoài p h i chỉ còn có hồng miêu hà nhĩ mông là biết được sự tồn tại của mật đạo này tạ luyến luyến đương nhiên là một ngoại lệ trước khi được tạ mộng sơn tán thành nàng thường dùng mật đạo này để đến gặp trang hoài p h i còn một người phát hiện ra ngoài cửa có người c ũ n g phát hiện ra đó là luyến luyến phát hiện ra nàng bỏ đi là tiểu khứ tiểu khứ không lên tiếng à này chỉ nhìn tiểu thư của mình và trang bộ đầu cười nợ nói vui vẻ tự hồ như không hề biết đến hiểm cảnh đang chờ đợi phía trước nét mặt của à ta dường như cũng được phủ lên một áng mây hạnh phúc hạnh phúc vì người khác cảm thấy hạnh phúc vì người khác mà cảm thấy hạnh phúc đương nhiên không giống với mình cảm thấy hạnh phúc nếu vì người khác mà tranh giành hạnh phúc hay là đưa người khác vào hạnh phúc vậy thì sao đó có phải là một thứ hạnh phúc Phần、hai. Giả mụi sử lúc à huynh nhiên Lily Xin nói lỗi l đột ớt này nàng đang trông rất tồi tệ ăn mặc khó coi nhưng không hiểu vì sao khi trang hoài phi không nhìn nàng vẻ đẹp kiểu diễm diễm lệ thủa trước của nàng lại hiện ra trước mắt lạc hoa tuy thê lương nhưng mà chỉ có lúc lơ lửng trong không trung hoa mới có thể toát lên được vẻ đẹp diễm lệ nhất của mình t ù y bề ngoài rất thảm hại nhưng mà vẫn không thể nào che giấu nổi vẻ đẹp thiên kiều bách mị tuyệt thế tư dung của nàng xin lỗi gì y lại cười nói cố ý tỏ ra không quan tâm xin lỗi v ì mượn đã tới tìm huynh trong lúc này nàng cúi mặt nhân lúc vẫn còn thoa dịch d u n g được nói ra những lời mình muốn nói đến tìm huynh lúc này tức là đem phiền phức đến cho huynh rồi cha ngoài phi lại cười rộ nhìn thẳng vào mắt của nàng vì những điều phụ thân đã gây ra mà một tiểu thư con nhà quan gia giống như nàng phải mang lòng tự tôn của mình nhấn chìm xuống thấp nhất thấp nhất xuống tới tận đế g i à y giày của nàng đầy bùn đất lại vừa rách dưới ánh mắt của nàng dừng lại trên mũi g i à y ra dừ mụi là huynh mụi sẽ tránh đi thật xa càng xa càng tốt l i ly nói nếu như huynh muốn làm vậy vậy thì huynh cứ làm đi mụi sẽ không hận huynh nhưng huynh phải cho mụi biết mụi sẽ tự đi huynh không được bán đứng muội và cha t r a n g hoài phi lại cười cười ta đang đ u ổ i mùi đi hay sao chứ Hứ l i l y bị y hừ h ừ trong mấy tiếng cũng hơi hoảng hốt trái tim như là muối rời xuống gót hài chị nói huynh nhất định đang cười nhạo muội có phải không sao cơ rõ ràng là t r a n g hoài phi không hiểu nàng đang nói gì khi ấy muội đã cự tuyệt hảo ý của huynh l i l y nói m ắ thực vẫn dừng lại nơi mũi dày. Giờ đây gặp nạn n Giờ gặp lại Lại mũi tới dày đây ờ Huỳnh Huỳnh nhất định đang thầm nhổ Không phải hay thì nhấn h Trong lòng đang Lần này thì báo ứng rồi. Ly Ly lại nhấn giọng nói giúp rồi Lily lại đó t sao báo của ra trong lòng của hình u đang rất thông khoái và rất sung sướng đang tự nhủ là cũng may khi đó không có lấy một nữ tuổi đầy phiền phức sống như muội có phải không huỳnh lại nghĩ là một gói phiền phức lớn như vậy không biết ai lại dám rước về có phải không lần này thì trang hoài phi đã hiểu đã hiểu nhưng mà y cũng chỉ biết nói m ộ i thực sự là khéo tưởng tượng y thở dài đưa tay vỗ vai của nàng giống như đại ca vỗ vai tiểu muội không nghĩ ngợi lương tụng nữa ở đây thay đồ tắm rửa đi lát nữa ta sẽ d ẫ n muội đi gặp đại tẩu l i lại cảm thấy tìm hơi thắt lại nhưng bên ngoài vẫn cười cười nói là luyến luyến cô nương có phải không đại ca thực sự là có phúc khí nhưng g ỏ i phi lại hỏi đại tới hơi lời tới, không chú nghĩ khác, chỉ nghe nhân chứ? theo chút có Có vẻ vẫn vấn Ngô đang đến ngậm ngừng, mang theo một chút ngần ngử n g ý lắm, Lý Lý. Lý Lý một đề đây quyết. một trả rất bất sẽ do dự, ờ i ó i với mụi, n ư Nhưng ờ i tới. sẽ mà nơi này cao thủ như vân vô cùng nguy hiểm trang hoài phi trầm giọng thực ra không nên tới vẫn là tốt hơn nhưng cha muội phải đ a u tàu người muốn lấy số tài bào đó l i ly lại nhìn thẳng vào mắt của trang hoại phi không chút do、so、dự lần này không hề ngần ngại hỏi cũng không hề ngập ngừng số tài bào đó còn không rồi lại hỏi huỳnh có trả cho cha muội không vấn đề này rất quan trọng là một vấn đề trí mạng hơn nữa cũng đã từng lấy đi rất nhiều mạng người từ cổ trí k i m đã bao nhiêu anh hùng hào kiệt không qua nổi c ử a ải này k i m ngân châu báu phú khả địch quốc vậy thử hỏi ai mà không muốn cả ngô thiết dực quan cao lộc hậu giống như vậy mà cũng vì nó mà rơi vào trong cảnh vạn kiếp bất phục có ai thù với tiền đâu ai có thể cự tuyệt được một sự cám dỗ lớn như vậy lili sợ nhất chính là điều này bởi vì tiền tài có thể biến một chiến sĩ thành một sát thủ một người tốt biến thành một tên khốn kiếp một quân tử biến thành một kẻ tiểu nhân thậm chí là biến cả một con đường rộng thênh thang thành một cạm bẫy thăm t h ẩ m vì vậy ngô thiết dực mới không tới nàng tới trước ít nhất đi trước một bước thăm dò gió thực hưu rồi tính tiếp nàng lại luôn cảm thấy cha của mình đã đủ quan cao lộc hậu rồi cảm bản không cần ham hố gì số tài sản bất nghĩa đó mà làm ra những cái chuyện thương thiền hại lý làm cho sự tình đến nông nỗi này hà tất phải khổ sở như vậy nhưng hiện giờ tình hình đã hoàn toàn khác hiện giờ cha con nàng đã gặp nạn đã biết như thế nào là cùng được mạt lộ thân hữu rời xa bọn họ lại rất cần số tài sản đó cực kỳ cần vì vậy nàng phải thay phụ thân tới đây để lấy lại những gì thuộc về hai cha con nàng phụ thân nàng xưa nay luôn luôn tín nhiệm con người này nhưng mà lại không trọng dụng y tín nhiệm và trọng dụng thì lại không giống nhau tín nhiệm không nhất định là phải trọng dụng cùng đạo lý đó trọng dụng không chắc gì đã tín nhiệm tín nhiệm là bởi vì con người của y trọng dụng là vì năng lực của y ngô thiết dược cho rằng một người quân tử hảo nhân thì không nên đến tìm y cùng với mình đi cướp bóc để chém giết để làm ra những chuyện thương thiên hại lý đó chính là phong cách hành sự thủ pháp xử thế của ngô thiết dực xưa nay y luôn đối xử với trang hoài phi rất tốt rất tôn trọng nhưng chưa một lần y để cho trang hoài phi tham dự hành động về điểm này ly ly lại cảm thấy khó hiểu nàng đã từng nhiều lần hỏi cha mình Trang tin tại ca sao đáng như đại cậy vậy, về cha lại không để cho huynh ấy trực tiếp giúp cha ngô thiết dực trả lời như thế này nếu như vậy thì sau khi sự thành ta phải hạ sát y bằng không nhất định là ta sẽ mất y lily lại chẳng hiểu vì sao ngô thiết dực liền nói thẳng con lại phản đối cha làm những chuyện này không con là chỉ cảm thấy những chuyện đó không đáng ta không có hỏi lý do ta chỉ muốn biết lập trường của con phải lily gật đầu con phản đối Vậy thì đúng rồi. Ngôi thiết tự thích. đúng Ngôi Con giải rồi. cười ái dực mỉm lili à nữ n h của ta. Vì vậy, cho dù con phản đối, phản cảm, không có ta. ta tán thành Vì vậy, phản phản không dù đối, à nào m như con cũng không thì thể h vậy, ạ ta. Con khẽ ô không? n g giác cao khác, có với phải kẻ k h Lì lì khẽ gật đầu nàng thừa nhận ngô thiết dực đã nói đúng nhưng mà người khác thì không phải như vậy ngô thiết dực nói nếu như y cùng hành sự với ta thì phải được hưởng lợi ích còn nếu không ngụ h ữ n kẻ khí có chi khí sớm muộn gì cũng sẽ muộn mán, cũng gì bất bất p c có Những giá kẻ thiết â m t ì l ạ không khỏi muốn cắn lại i có ý đồ muốn quay đầu cắn lại ta một m quay ta n người này đều đáng g g Cả cái hai loại i đều ế cả. chết trong chính thuộc hạ của phải Không thì hạ mình. trong n giết Đời sẽ g ư ờ i c h h như vậy. Ta hoài nghi y sẽ như vậy. Y cũng sẽ hoài nghi thế. thiết í n cũng Ngôi là làm vậy. vậy. y Y Ta ta sẽ sẽ sẽ dục bình tâm tịnh khí nói tất cả đều khó tránh khỏi nghi ngờ lẫn nhau sớm muộn gì cũng sẽ có tranh chấp Ta tại sát Trang Thiết kết Ít nhất ta rất không không hy vọng sẽ có ngày mình phải chính tại hạ sát Hoài Phi. như Ngô vọng ngày luận. muốn giờ có có Dực bây vậy. sẽ là là lại đến ắ c còn chưa lợi dụng ý cơ dụng, dụng vẫn ta lợi mà. đ giờ lili mới hiểu dụng ý của vụ thất nàng cho tới tận lúc này nàng mới thực sự hiểu được dụng tâm và khả năng tính toán của ngô thiết dực nhưng mà nàng vẫn không rõ thái độ của trang hoài phi thế nào trước u ộ c t h ì y có chịu trả lại cho nàng số tài vật đó không khi đó ngô thiết dực đã nói Muốn loại người như loại ý, ý, ý của ngô thiết dực đó là muốn lili đối tốt với t r a n g hoài phi một chút đích thực khi đó lili đã tốt với t r a n g hoài phi giống như cha nàng mong muốn nàng vốn cũng đã có hào cảm với y trước đó nàng đã từng nghe một số sự tích về kỳ nam tử này trong đó có một c ư ờ n g một nhu Đã gây cho nàng ấn tượng sâu sắc nhất. lúc đó vừa hay thái bình môn khai chiến với hạ lan lạn hà gia hai bên đều đem hết tinh nhuệ đến danh lợi viên để quyết tử chiến một trận kết quả tứ phần bán đàn trần gia bang thừa cơ tấn công định tiêu diệt thái bình môn lúc đó thái bình môn chỉ còn l ạ hai người lúc à già yếu và nào ngày thành là già hoài người nữ Căn bản không thể nào kháng、cử. Còn lại 50 người có thể chiến đấu, người Mình phòng thành đã bỏ chạy mất bóng người là tự đệ lương trung ngay tại trận người vì không chịu được nhục đã tự vấn chỉ còn lại một mình trang được lại Hai Hai tại lại phi yếu chạy chết đấu vì phụ thể thể họ khác khí chịu Chỉ cự có bỏ bị mất tự Một Một tự một ám l đã đệ đã đó y mới làm hộ viện tại thái bình môn được bảy ngày nhưng mà y đã kịp thời bảo những người còn lại đóng hết các cửa trước cửa sau và cửa sổ còn y thì dựa vào một cặp thần cước chạy từ cửa trước tới cửa sau cả ử a một i tòa trang viện rộng lớn tổng cộng có một trăm linh bốn gian phòng hai mươi bốn chỗ đình đường c á c ngoài ra c ò n có hoa viên h à n h lang nhưng mà không hề có một đ ị c h n h â n nào c ô n g phá nổi đ ị c h n h â n là c ò n t ư ở n g r ằ n g thái bình môn đã bố t r í cao thủ g i ố n g như vân bên t r o n g nhưng kỳ thực c h ỉ có đúng một mình t r a n g h o à i phi nhưng mà cao thủ thái bình môn và h ạ t a m l ạ n q u y ế t lương bại cầu t h ư ờ n g thương vong đến tới h à n g t r ă m sau khi t r ở về đã phát hiện r a cơ ngiệp h t ổ t i ê n bị kẻ t h ù tập kích làm cho đ ổ n á t tên h q u á h ó a g i ậ n bên chút hết lên đầu của t r a n g h o à i phi lại đuổi y r a k h ỏ i t r a n g Trang thì thiền thiếu Thái phát tử thường tiền thiếu tiếp tục ra nhai cửa, của gia giang cũng không buồn lòng. hùng âng cánh. Bình Môn cũng lạng ngân. dùng công này sống nhà lương hành giúp Hoài Phi chỗ cho Khi khỏi cho bạch khứ hồ. lão làm xài mà mà mà là Đi đi, đuổi đại bi bậc cổ cứu cả lấy y y Y đó đâu đã đó để số về sau thái bình môn cũng đã mượn chuyện này mà tự cảnh tỉnh nhân tài liên tiếp xuất hiện môn chủ dần dần loại bỏ các thói xấu trước đây cải biến gia quỳ đồng thời gia tâm rèn luyện phát triển ra sở trường khinh công của bản môn sau đó đã có rất nhiều tiến bộ vượt bậc vượt lên trên rất nhiều bang phái khác trong võ lầm Hết nhục chuyện khác là do ngôi thiết cho Hay. thủ thục thác để hạ sát mỗi vị danh bổ không thể chân. một Một giật một sát trong sát đoạn Đoạn đại được đường để động được đôi do nào ngôi nói Còn nữ môn, Làm là là Lily mỗi ca cử sự ủy vị bổ vị danh bộ đó vốn ở trốn kinh sừ nhưng mà vì trà án cho nên phải tới u châu người của đường ra bảo muốn nhân cơ hội này để hạ sát người này đây vốn là một chuyện không liên quan gì tới trang hoài phi nhưng mà nữ sát thủ đó trong một lần tình cờ đã cứu mẫu thân của trang hoài phi trang hoài phi từ nhỏ đã mất trà mẫu thân y ngậm đắng nuốt cai nuôi lớn y thành người đến khi trang hoài phi trưởng thành lão mẫu đã bán thân bất toại hai mắt bị mù năm đó trang hoài phi làm s a y dịch tại nhà m ô n kết quả là lũ chuột to bằng trẻ sơ sinh kéo ra từng đoàn định cướp miếng bánh trên tay của trang mẫu về sau lại con to gan lớn mật trèo lên trên người cắn vào mặt của bà trang mẫu không thể nào cử động tượng rằng sắp chết Bởi vì l ũ c h u ộ tràng hoài phi trở về nữ sát thủ vẫn còn ở đó chăm sóc cho c h à n g mẫu sau khi biết được nguyên ủy c h à n g hoài phi lại vô cùng cảm kích nữ sát thủ đó về sau hai người đã kết thành tri kỷ nữ sát thủ kia rất đẹp phòng từ diễm lệ thần thái mê hồn còn c h à n g hoài phi lúc đó đang ở tuổi tráng n i ê n khí thịt Nhưng nữ thủ có điều, nữ sát v ẫ n hành phải thích đi v ị danh bộ kia. Chàng Hoài Phi h bộ k u y ê n không đồng được, t h hiểu chuyện. như thủ ờ i cũng được Nếu nữ một sát t h a y đổi đ ý ị n h h k ô n g hoài à là nàng chàng n danh trung đường môn nhất định h thích thục khẩu. h giết diệt vị Vì vậy, kia, bộ sẽ phi đã quyết định khiêu chiến nữ sát thủ trước mặt nữ nhân quyền lực nhất thuộc trung đường môn đường lão nãi nãi nữ sát thủ kia phấn hận quyết đấu với c h à n g hoài phi kết quả đã bị đà thần toái đánh bại vậy là trách nhiệm sát danh bộ đã được giao cho c h à n g hoài phi chấp hành nữ sát thủ kia lại cảm thấy c h à n g hoài phi cố ý x ỉ nhục nàng cho nên đã tức giận bỏ đi không gặp lại y nữa nhưng có điều tới cuối cùng c h à n g hoài phi cũng đã hành thích thất bại nghe nói nguyên nhân chủ yếu đó là y không hề ám toán ám kích y lên tiếng sừng danh trước rồi mới hạ thủ làm cho vị danh bộ kia cảnh giác với khả năng ứng biến và tuyệt ký ám khí của vị danh bộ này c h à n g hoài phi muốn đối phó cũng không phải là dễ trang hỏi phi lại cảm thấy vị danh b ộ đó tuyệt đối không nên giết vị danh b ộ đó tuy rằng ra tay rất tàn độc thủ đoạn tàn nhẫn nhưng mà xưa nay không hề nhượng bộ ác nhân dù chỉ là một bước đối với thiện nhân lại hết sức giúp đỡ đối với kẻ xấu thì một lưới bắt gọn đối với người tốt thì một lòng bảo hộ trước giờ y đều lấy làm ngưỡng mộ thực sự không thể nào tìm được lý do gì để giết chết y lý do gì nhất c ó lẽ chỉ còn lại y không muốn để cho nữ sát thủ kia chết trong tay của đường lão nãi nãi Hay là táng mạng ở trong tay của là táng trong mạng ở vị danh bổ kia Cả hai người đều lập à là này tàn là chàng tuyệt thủ sát Kết thất thủ. muốn quả đỉnh đường cũng chính danh danh khí. hạ phế Hoài Phi cao Có ra kia. kia do bảo ám mới lẽ lý l vì vị Vị bổ bổ tức không lập tức chốc ná chàng hoài phi mà giao chuyện thích khách này cho quan viên địa phương thụ lý địa phương quan cũng chỉ âm ử cho q u a không hề thực sự quan tâm tới vụ án của tràng hoài phi còn l ẽ vì d a n h b ổ kia cũng không có ý chí bắt y. bằng không bất cứ một người nào trong số những vị đồng môn d a n h c h ấ n t h i ê n hạ của chàng cũng là cao thủ tuyệt thế nếu như thực sự muốn lên thủ bắt giữ t r a n g hoài phi v ậ y t h ì c h ỉ sợ y sẽ chạy lên t r ê n t r ờ i cũng khó thoát lili ngay từ đây liền bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ với t r a n g hoài phi có điều nàng không hỏi ngồi thiết thực giúp cụ t h ị v i ê n quan địa phương kia là ai còn một số chuyện không cần hỏi có những chuyện không cần phải biết nàng đoán chàng hoài phi nhất định vì yêu thầm nữ sát thủ cho nên mới vì nàng mạo hiểm nhưng mà đáng tiếc nữ sát thủ kia hiển nhiên không hề biết hào ý của y nàng lại cảm thấy nữ sát thủ đó không hề hiểu nam nhân này còn nàng thì chưa gặp y bao giờ nàng lại cảm thấy nam nhân này khá thú vị nàng muốn gặp y không bao nhiêu lâu sau khi mà cha nàng dặn dò đối tốt với y một chút thì nàng đã gặp lại hán tử đó sau khi gặp y nàng l i n cảm thấy y còn là một kẻ rất nặng tình bởi vì ngô i thiết thực đã dặn dò nàng đối xử tốt với y một chút duy chỉ là một chút nhưng cũng thành ra một chuyện tốt mỗi khi nàng phát hiện ra trang hoài phi có chuyện không vui thì liền nhảy múa cho y xem có lúc nàng còn hát cho y nghe qua lại với một kẻ làm quan vốn là một chuyện rất vô vị hơn nữa áp lực lại vô cùng lớn h ú n g hồ trang hoài phi mang trong lòng hoài bão lớn lào muốn xài cánh tung bay mà không có bầu trời để các trao lượn nhất định lại phải càng cảm thấy bị đè nén và bức bách bởi vậy có khi thấy y vừa cởi bộ y phục công dài xuống thì y đã cau mày nhăn mặt ly ly liền nói hình phải cười nhiều vào mùi thích hình cười nhiều hơn khi mà nàng nói ra câu này bàn tay mềm mại của nàng đang vuốt nhẹ lên trên tay của y t r a n g hoài phi lập tức mỉm cười vừa cười vừa nói t à o chỉ khí công của mùi rất là có cao ly ly ngạc nhiên lại chẳng hiểu y nói gì Trang bật Hoài Phi lại chàng ư ờ i nói k í công của người khác nếu như đủ công lực có thể làm một người Nếu như đủ thể l m một ư ờ i k hoài á c chấn động mà chết Hay là bất tỉnh, nhân h bất động mà là sự ặ c l làm n g ư ờ ta bật k h ó c vì đau m i thì khác c Vừa h ạ m vào đã k h i ế n người cho ta bật cười Chỉ sợ ở t r ê nói đài Đời này, chỉ c m ỗ mụi làm Làm lại nói khoái, sai đối không phải là Lì Lì nhà là được đang đùa cho chuyện không rằng Y Tuyệt bộ dễ Đó là một c ô những g việc mà k i người việc Hoài Phi nhận ra Lily với đi ế n công bận. Trang nhận muốn cùng với ý, ý đi trả án, bèn n cho cảm cực chịu, cực có thấy khó h ta một rất rất trả ra tìm kỳ kỳ là ý, chuyện kinh khủng nhất đó ể cho thấy h nàng tự k mà đánh đó chống quần. Những chuyện lùi bao gồm làm sao mới cứu được một thai phụ đã chết mổ đi tử thi cứu nữ h à i kiểm nghiệm tử thi của một người chết đuối kết quả là bị nước ở xác chết bắn ra khắp mặt mùi hôi thối dính người chết người phải hai mươi bốn ngày sau mới hết Còn cả những chuyện cứu người bị bàng hội cắt hết gần tay gần chân, những người bàng gần gần ngũ quan hội hết tay bị món à mà vẫn không chết, dên dị mà sinh.、Rồi、còn chuyện gặp tên sát nhân cuồng những đồng chết, phải thi thể gặp cầu sát dị liêu bị ma, m qua Rồi đi c cả lục lòi phủ g tạng, những người ruộng trong đau đớn. Lily càng nghè, càng ũ biệt lại nhìn đớn. muốn nôn Sau đó, nàng phải Lily đó đau đó, đặc món dẫy ẩy. ở Sau làm mấy món ăn cho Hoài Phi. Trang mà ó n ăn m nàng làm rất t h a n h đạm đa phần là rau xanh vừa ngọt vừa thanh còn có cả m ù i thơm của mấy cánh hoa n h à i t r a n g hoài phi ngạc nhiên nói tại sao lại làm cho ta mấy món này sợ huynh nhìn thấy nhiều máu tanh sát tính lại càng lúc càng thịnh l i ly lại dịu dàng nói vì vậy huynh nên ăn thanh đạo một chút t r a n g hoài phi lại rất cảm động y lại có một cảm giác rất lạ cảm giác về nhà thông thường một nam tử hễ có thứ cảm giác đó thì không dễ gì thu lại được không chỉ là nam tử cả nữ nhân cũng như vậy vấn đề là trước a Ta nhanh, n này giống công nhiên càng ngăn, càng g Hoài Phi thủ chiều. thủ địch chiếm là và biểu Điều với lại quá quá xuất quá xuất đạt đ rất tự sớm. sớm. Có lẽ ợ c tốc có cũng địch căn chiều, chí có địch chính chỗ tiện thì phát thậm rất thể t người Bởi đối phải lại lại nghì. Nhưng mà nếu như người nhanh quá tốc độ, thì con nhanh hơn nữa cũng sẽ vô dụng. Bởi vì địch nhân căn bản không phát chiều, thậm chí rất có thể đối phương không nhân bằng Hỏng hỏng hữu. ư mà mà là là là quá độ đó. sẽ vô vì ở r khi l i l y có bất cứ tình cảm nào thâm trọng đến độ không thể nào thay thế với trang hoài phi trang h thấy tình ì nàng đã cảm thấy tình cảm ấ rất thật, rất t thật, nhiệt, nồng nặng với sâu y c ủ m ì h Chuyện này đã làm cho hãi, chạy, h này y n n làm làm đã sợ bò ữ cảm giác đáng lẽ p hoài ả cảm i biến mất. Nàng lại giác sau của may, chuyện đó đã đã để Nàng nên không còn nàng Cũng nàng chọn mất. chấm trở dứt. thích là và gì. lúc k hợp h Vậy y é léo cự tuyệt h Phi. p Hoài Trang h i là một người rất thông minh đối với sự cự tuyệt của nữ nhân y lại càng mẫn cảm hơn nữa lại còn mẫn cảm tới mức nhìn hồ điệp bay là đã đoán được gần đó hoa, đang, hoa gì đang nở chỉ là y hơi bất cảm và bất nguyện vậy tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy Lily làm lắm, là dưới khi với vài phải tuyệt y. y y y y vốn vừa vừa Vậy không nào nữ nhân nào cũng không kháng nam nhân mà nàng không nô không nhưng nam mình, cũng không phải là chuyện xấu. Vậy nhưng... khác hề. ghét hoa. Cho thêm có cự cứ cự bọc trước được có Ý mà mà Bất tìm một tử một xấu. dù nàng chỉ mới điều chỉnh một chút về khoảng cách đối phương đã hiểu hết nàng chỉ đ a n g phải trả lời m ộ i cảm thấy huynh rất thân thiết giống như là một vị đại ca của m ộ i vậy thôi trang hoài phi lại cười Làm là là mỉa mai, thì là một một mội mội. mội đại đây điều, phải nói. ca, nhục. Có thích có ta nếu như không như thì Hảo xỉ rất tử tử. sự Ý từ đó quan hệ của hai người này đã thay đổi đồng thời kéo dài ra một khoảng thời gian nữa rất dài cho tới khi n g u thiết dực ngộ nạn cho tới khi nàng đến cầu trang hoài phi giúp đỡ đồng thời nàng lại hỏi trang hoài phi vài câu khi hỏi trang hoài phi l i ly không khỏi nghĩ tới nếu như lần đó nàng không điều chỉnh khoảng cách thay đổi quan hệ vậy thì lúc này nàng đã không cần phải nói những câu này cũng không cần phải chờ đợi trang hoài phi trả lời nữa chẳng hiểu vì sao nàng lại chợt nhớ tới truy mệnh nếu như nàng cầu xin truy mệnh thả cha nàng ra một lần nữa liệu truy mệnh có đáp ứng không tại sao truy mệnh lại phải đáp ứng chàng đâu có nợ gì nàng nàng dựa vào cái gì để mà đi cầu xin người ta c h í n h nàng mới là người mắc nợ cơ mà tại sao lúc này đối diện với chàng hoài vi nàng lại chỉ nhớ tới truy mệnh có lẽ tại vì chàng hoài vi và truy mệnh đều có những điểm tương đồng truy mệnh thường chọc cười người khác làm cho người khác vui nhưng mà bản thân của chàng lại rất có thể là một hán tử thương tâm nụ cười của chàng hiếm khi xuất phát từ tận trong đáy lòng còn chàng hỏi vì những nếp nhăn ở trên mặt của y dường như lại càng hẳn sâu hơn nữa có lẽ là bởi vì thời gian y mặt ủ mày trong nhiều hơn thời gian mà y cười hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều đã gần hai năm nay nàng không gặp lại y chỉ nghe được từ miệng của cha nàng rằng y sắp được thăng lên làm tổng bộ đầu thực ra nàng lại vốn định hỏi y thế nào hai năm nay huynh sống vui vẻ chứ khoái lạc chứ tốt chứ đối với nam nhân mà mình đã từng quan tâm một nữ tử đại đ ệ chỉ muốn biết những điều này nhưng nàng không hỏi mà lại nói số tài bào đó còn không huỳnh có trả cho cha muội không v ẫ n nhất câu trả lời của y là không vậy nàng sẽ làm thế nào ở đây đều là người của y chỗ này cũng là địa bàn của y cha của nàng đã trở thành một con chuột qua đường còn nàng với tiểu khứ tự nhiên cũng biến thành chó nhà có tăng nếu như y đáp một chữ không thậm chí không đáp chỉ là khẽ lắc đầu thì cũng chẳng ai làm gì được y hết y hoàn toàn có thể báo k i ề u vấn đề là liệu y có báo k i ề u nàng không trước khi biết được đáp án nàng lại cảm thấy hơi hơi băn khoăn tại sao cha lại phái mình đến cầu trang hoài p h i tâm trạng khi mà đi cầu sinh người khác tự n h i ê n là một con kiến trên mặt băng một nữ tử sinh đẹp vốn không nên gặp nạn một khi ngươi gặp nạn sắc đẹp của người sẽ trở thành bùa hộ mệnh Đồng đoạn Đoạn cũng rất dễ trở thành gánh nặng chuyện cũng gì thời rất trở Hết ta đoạn. Đoạn Chưa chắc dễ Lili à m m được ộ nghi ngờ chỉ Mội ta à muốn h ỏ chỉ cảm thấy cổ họng nóng bừng chỉ muốn phù phục lên bờ vai kia khóc lóc một trận thật to đó là sự thật Có có điều đã Hoài Phi Trang lệnh u luyến, luyến. hiểu y y thấy y Đây Đây Hay ế n cũng Nhưng vẫn đồng con lớn con nàng càng hơn Nàng càng tình nghĩa Đây lại càng là sự thật. Cho dù là nàng vẫn không hiểu rõ lắm. Đây là tình nghĩa là lại Lại là lại lại là lại lại là là lắm là Là l Đó Đó đối với ta hay đối có cho cha của cảm Cho cha mà tài Mà sự số số sự sự thật trả một rất trả thật rất thật ta với với ý rõ bảo dù tôn đại nhân đã yên tâm giao đồ cho t a giữ gương mặt của chàng hoài phi không một chút biểu tình Tự mặt thật hồ không phải đó gương là cha ủ a y Đến k i người cần, đương nhiên cần Tự sẽ vật quy ngồi u Sau y y ê n nhắc mồi, lại cười nói、đó、vốn chủ cười khẽ đó Đó đ lại Lại là môi vật của cha nàng. Những chuyện mà cha Những nàng mà m ộ muốn ta làm ta đã chuẩn bị từ xong từ lâu xong ta Ta từ từ đã h bị Bây giờ rồi k ắ phi nơi lại rất nguy lại đều rất ể m Chưa chắc ta phì đưa tay vút vút lên trên đùi phải cả người nghiêng hẳn sang bên trái nhưng mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự ổn định của giọng nói Tình hình hiện nay rất là nghiêm trọng. Chuyện của lệnh tôn triều đình đã có thông trì Nhất một vật rất tiêu thì trên tại thương bắt tôn ta. rất hình đình mình. hiện nay nghiêm Chuyện lệnh xuống vùng này. Dương Nhân nhân càng phiền phức. Ý vũ nhẹ lên trên của mình. Hôm nay bạn đang Huyện. đang lượng lệnh nhân. Bạn họ không hề mời ta. Chuyện này rất là không bình thường. Vậy ý của huynh... hại. khề phức. Hôm họ hội họp họ hề Đại lợi lại đùi việc đại mời của Cao ra của của của My Vậy là là lẽ là có Đắc Có đã vũ vũ Ý nàng rất chú trọng đến điểm này bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ huynh cũng chưa chắc chàng hoài phi vẫn đưa t a y xoa bóc các h u y ệ t đạo trên đùi có điều nếu như có hành động gì thì phải thật nhanh mũi cũng biết tình hình này rất khẩn bách ly l i cúi đầu hai l ầ n hàng lông mi lại chớp chớp khi ở vị thủy bọn mũi đã gặp phải phi thiên đường lang chàng hoài phi thoáng l i ra vẻ ngạc nhiên đường lang Kẻ này l à mà vào một nhân vật rất nhân khó mà dây vào. Hắn dây l à huynh h đường đệ của t i ê n h ả i Là một c o n n g ư ờ i Lily rất háo sắc. Lily nghẹn sắc miệng cười chính là bởi vì y đã quá háo sắc cho nên mới để cho mụi thu thập chàng hoài phi ngẩn người ra trong giầy lát giết rồi n g ứ âm của l i l y hết sức nhu thuận chết rồi chàng hoài phi lại trầm mặc một lúc lâu sau rồi mới ngẩng đầu lên nói vậy thì phải càng nhanh càng tốt Đường Thiên Hải lili à một cái khí độ hẹp hòi, có kiểu tết báo. Chỉ cần phát độ đây, kiểu hiện có cần tết nhất báo. định ra mội ở à hắn sẽ theo bám đến cùng. sẽ bám l l y ngẩng đầu lên nhìn trang hoài phi bất kể là nàng hóa trang thế nào cảnh ngộ khó khăn ra sao cũng không thể nào che giấu được ánh mắt diễm lệ tuyệt trần của nàng khi nào h u y n h sẽ giao thứ đó cho muội bao giờ thì lệnh tồn tới người h u y n h không còn phải đợi nữa đâu h u y n h cứ giao t r ư ớ c cho muội cũng được việc này trang h ỏ i phi lại hơi do dự rồi lập tức nói ngày đó khi ngô đại nhân ủy thác ta làm chuyện này đ ứ c thường đã nói ngoại trừ người thì muội cũng có thể lấy số tiêm ngân tài bảo đó còn những người khác tôi đối không thể đêm dài lắm mộng l i l y lại kiên quyết nhận được là mỗi sẽ lập tức đi ngay ngữ khí của nàng toát lên một vẻ kiên quyết của phái nữ kiên quyết và mềm mại mềm mại nhưng kiên quyết vậy thì tốt chàng hoài phi vẫn xoa、so、xoa、so、lên trên đồi của mình nói như đình đóng cột sáng sớm ngày mai sẽ làm việc này quyết định như vậy đi l i l y lại nói chuyện không thể nào chậm chế tại sao lại không phải là hôm nay trong a n g h à i Phi đưa mắt h ì n n ra o à i rãi. núi, trời chậm trên đã Đồ để ta ở s ắ phòng tối tới nơi rồi. Trời tối, t nơi rồi. làm sao có ể thể để hiểu lên Lên làm Lily núi núi, không nhìn theo ánh mắt của y ra ngoài cửa sổ. Trong đi được? được đảm đồ có của cửa À, mất mắt sao sổ. ra, ra bảo theo vật? h Y p có sách khắp phòng đều là mũi sách huỳnh vẫn thích đọc sách không có nhàn như ngọc thì trong sách vẫn là còn, còn hoàng kim ốc mà t r a n g hỏi phi lại cười cười nói đùa ly ly lườm im một cái rồi lại nói ai bảo h u ỳ n h không có nhan như ngọc không phải h u ỳ n h vẫn liều luyến hồng trần không chịu đi đó sao sau đó nàng lại liều chỉnh giọng nói cha muội bảo mụi hỏi ý của h u ỳ n h số tài bảo này h u ỳ n h cũng có phần trước đó người đã nói rồi h u ỳ n h có một phần nhưng nếu như h u ỳ n h đồng ý theo cha mụi vong mệnh thiên nhai bảo vệ cho người bình yên qua kiếp nạn h u ỳ n h có thể nhận đến ba phần hoặc là bốn phần nếu như h u ỳ n h có thể đi cùng với cha con muội vậy thì tốt nhất chàng h ỏ i phi vẫn nhìn ra cửa sổ dãy núi như tan biến vào trong hư vô giống như là một người khổng lồ đã đứng từ đó từ t h ủ i thiên khai lập địa núi vẫn đứng đó bất động nhưng sơn ý thì tràn ngập ra khắp thiên địa l i l i không đợi ý trả lời đã tiếp tục nói h u ỳ n h có biết tại sao trước khi yêu cầu h u ỳ n h trả lại số kim ngân tài bạo này m ộ i l ạ i không hỏi h u ỳ n h câu nói vừa rồi chàng h ỏ i phi chắp tay sau lưng trang hoài phi cắn chặt mồi dưới bàn tay vẫn không ngừng nắn bóp đùi ánh mắt lại nhìn ra cửa sổ b ê nhưng ngoài cửa sổ có một cây đại cửa có cây sổ một t ụ thoạt nhìn hoa h n có vẻ đầy hoa đỏ, nhưng mà c huynh ỉ là toàn à đỏ rực m lá. lại ánh Giữa hoàng hôn rực rỡ, mắt của Trang cũng hồng. giống Hoài Phi như cũng đỏ hồng. Trời hôn dần như như muốn rực rỡ, của mắt đỏ đổi u ế t ư n Huynh g cũng không cần phải lo lắng n g ư ờ i đã nói với cha rồi người nói cho dù huynh không đi người cũng sẽ để lại cho huynh hai phần để đền đáp c n g lao giữ báu vật giúp người có số tài vật đó chỉ c ầ n huynh có thêm may mắn muốn thành nhất phương c h i chủ Cũng không phải lúc à này, đều là trí lớn, tài vài mà chuyện cao. Có điều chỉ dịch thích. khó. huynh thiếu một vài phần vận khí mà thôi. đều điều sung Lily lớn vận trên gì giải Xưa xoa đưa vừa tay vừa đi lớp dịch sung trên mặt, lại l trí một mặt, này gương mặt của n à n g đã trở thành một đống hàm hồ không phân biệt được chỗ nào mới là chân chỗ nào mới là giả phẳng vất dường như có một thanh âm đó mới là chân thực sau chuyện này chúng ta ai đi đường nấy không ai nợ ai trời muốn đổ tuyết mà không đổ xuống c hôm à n g hỏi h p nay nói rồi lại ngập ngừng rút、lại. Đương nhiên, y i mỗi, mỗi hãy ở cùng với luyến luyến tiểu trần sa cô nương và cô cô bọn họ đều không biết nội tình vạn nhất có người tới gây phiền phức cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ Những chuyện còn l ạ i hãy để cho để đi ta nhìn g p ó Lily rất là không thích câu trả lời là y. rất trả rất thích t Nàng không vô muốn câu cảm của m c h u y ệ gì đó để chân t ra c trần c kia. của hình có gì đó không ổn cha nói c h â n phả i của hình đã thọ thương hơn nữa còn thọ thương rất nặng nàng lạnh lùng nói kỳ thực cho dù huynh có muốn chị sợ cũng vô lực thôi thiên sơn vạn thủy nan hành y đột nhiên quay n g ư ờ i lại đột nhiên nói t r ngữ âm của y giống như là một trận tuyết chưa đến nơi đã kết thành băng kỳ thực thuật... kỳ thực h u y n h Mụi mụi Mụi một năm một mà muốn phải nói với biết giá nhiêu tiền ta cũng không cần. Ta chỉ là phụ trách giao lại cho mội. Mội cũng không cần phải tin tin cái thôi tiên hải không không không không khích không khí không khí khí chỉ phụ trách cho chỉ thân thứ chỉ thần cần cần nó đáng cũng cần cũng cần vận bản vận Cũng vận cũng búng Vốn gì của Có có đó Và vào vào ta Ta Ta ta Ta Ta ta bất quá là một cái tay bao là là là lẽ là là là quá quá quá Giờ lại t hồ à là sẽ giúp ta đi hay ở, đó là n trên nói nhất định. Cuộc kích ta, thì cũng vô dụng thôi. Lily tức giận đến nỗi nhất h thì chứ? thì hay kích thì thôi. h tiểu Ta ít Ta ta quyết ta tức giúp mụi giúp mụi. đi Mụi quỷ cuộc ra bờ. Vậy vô Lì sao sẽ đó Lì ở niên n giã cũng đã tức giận t r ợ đôi mắt báo lên nhìn trang hoài Vì. trang hoài phi lạnh lùng nói tim ta đã chìm xuống dưới đáy biển rồi l i l y cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được ý của y nhân tình vẫn còn chỉ bất quá không phải là tình nhân mà thôi vậy được l i l y quay sang nói với tiểu khứ và hồ niên n giã chúng ta đi thôi trang hoài phi c o u mày nói đi đâu l i l y lấy chiếc khăn ướt do tiểu khứ đưa lên cho lau mặt rồi nói bọn muội khắc có chỗ đi không làm phiền huỳnh nữa chàng hoài phi lại lo lắng bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm bọn muội cứ đi như vậy c h ỉ sợ chính là bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm l i ly đón lấy tấm sai che mặt từ tay của tiểu khứ kiên quyết nói bọn muội không muốn liên h u ỵ lụy đến huỳnh vì vậy lại càng phải đi huỳnh cứ yên tâm bọn muội có thể tới tự nhiên cũng có thể đi chàng hoài phi ậm ừ một tiếng ta không giữ được mụi sao l i l y đã dùng tấm xa che kín gần gương mặt gần kín gương mặt ngọc lạnh lùng nói tầm của mụi đã vô tình ý đã lạnh tượng như băng c h à n g hỏi vì biết nàng đang đáp trả những gì mình vừa nói bàn nấy biết nàng đang giận mình muốn cản cũng không cản được bèn nói mụi hãy cẩn thận một chút đa tạ l i l y vẫy tay tiểu khứ và h ồ n i ê n g i á liền đi theo nàng ra ngoài sáng mai bà muội sẽ đến lấy lại thứ thuộc về cha muội trước khi ra đến cửa ly ly đảo mắt một vòng nhìn những thư tịch chất đầy khắp nhà chậm rãi nói hiếm có người nào ham đọc sách như huynh hoàng kim ốc này lại để cho huynh với nhan như ngọc của huynh hưởng thụ đi muội không muốn làm phiền hai người làm phiền huynh rồi trước khi đi nàng còn buông lại một câu khách khí vậy nhưng dưới ánh tà huy rực rỡ trang hoài phi vẫn kịp l ư ớ c nhìn thấy sung nhan sau khi đã tẩy dịch sung của nàng gương mặt tựa như là một đoá phù dung nổi trên mặt nước k h ó á i mắt long lanh ngấn lệ trang hoài phi chật bồi hồi cảm xúc nhớ lại năm xưa Hết、trường. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phước vui vẻ khi nghe chuyện. kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé. hẹn chuyện Danh Hệ Quyết. trường tập trên tạm biệt, trong tập Tứ Liệt rằng rơi người mong Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn Annie Giờ tạm biệt, hẹn gặp mọi mới báo video vui dõi lại trong tập cuối của chuyện Tứ Đại Danh Bổ, Hệ Liệt Đại Đối đã để có của của vẻ ký Bổ phần năm bộ lão thử